Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Họ phải ôm nhau, trao nhau nụ hôn thân mật Yêu cầu th... yêu thầm thầy thừa phải ôm giả nhân nhân như kiểu ôm lấy công chúa Yêu cầu họ phải nhìn đối phương thật đám đuối Một ngày cứ như vậy trôi qua, trên gương mặt thầm thầy thừa cũng thoáng qua nét mệt mỏi Còn giàn nhân nhân lại càng không phải nói, cô mệt đến không thể thở nổi Hiện giờ cô chẳng cảm nhận được kết hôn là chuyện tốt đẹp chút nào cả Chỉ riêng chụp ảnh cưới thôi, đã thấy mệt giờ rời rồi Chứ chưa nói đến những chuyện khác nữa. Cũng may mà cô còn nhanh nhẹn chọn đế đô để chụp ảnh, bằng không nếu phải ra nước ngoài chụp, chắc sẽ còn mệt hơn nhiều. Chụp ảnh xong đã là 10 giờ tối, già nhân nhân và Trần Bội cùng nhau trở về nhà. Sau khi tắm xong, tinh thần họ cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Hai người ngồi khoanh chân ăn khuya trên bộ sofa rộng rãi, mà thần phu nhân đem biến thẳng. Tất nhiên đồ ăn đêm, chẳng phải từ mấy quán nướng ven đường dừng ngon lành, cũng không ở vệ sinh, hay đồ ăn của dì 60 tuổi. Hâm mộ dành nhân nhân tặng đâu Mà đây là thức ăn do thí vương bên nhạo thầm Đích thân xuống bếp nấu Còn có cả canh hầm nữa Thì ra tổ yến có hương vị như thế này Trần bồi niến thử một miếng Nói với dành nhân nhân Vẫn là nhiều và phúc của cậu Thầm gia quả thật rất chu đáo Cho dù đem thứ gì đến cũng là phần của hai người Chỉ riêng điểm này thôi Đã đủ làm trần bội ngớ mộ rồi Chiếc đề cô và nhậm tâm đồng Đã gặp qua biết bao kẻ có tiền Nhưng đều là loại mất cao hơn đầu chẳng bao giờ coi trọng những người như họ cả. giàn nhân nhân, chưa giờ đều vẫn luôn đau đáu một chuyện. Chỉ có điều là mấy ngày gần đây mọi việc đều dồn dập ập đến, làm cho cô và Trần Bội không có thời gian chuyện trò riêng với nhau. Cô do dự mất một hồi rồi hỏi. Bội bội, tại sao lúc đầu cậu lại làm trợ lý cho nhậm thâm đồng là vì cậu thích công việc này à? Trần mới lắc đầu, nhớ đến những ngày đầu tự nhiên cảm thấy không thở nổi. Lúc ấy, tớ đến đến đốt tìm việc. Với lúc có chị bàn giới thiệu qua đây Nên tớ cứ theo đó mà làm thôi Nhân nhân không giấu gì cậu Nếu không phải có cậu ở đây Có khi tớ sẽ đi tìm công việc văn phòng nào đó rồi Hoặc có thể tớ sẽ về quê Từ những ngày đầu về sống chung với Trần Bội đến nay già nhân nhân cũng có thể nhận ra được Tuy là Trần Bội có khả năng giao tiếp tốt hơn Những người đồng trang lứa khác Thế nhưng quả thật Cô không thích hợp làm người quản lý Nói cho cùng bọn họ cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện ở nơi này Nhờ đó rút được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân Từ ngày gián nhân nhân, gia nhập vào làng giải trí đầy hỗn loạn đến nay Trần Bội đã luôn xét cánh bên cạnh cô Nhưng thật ra cả hai người họ Cũng chỉ là những kẻ tay mơ mà thôi Nếu như ở ngành nghề khác May ra có thể nâng đỡ nhau từ từ mà trưởng thành Nhưng trong cái giới giải trí hỗn loạn này Một người là tay mơ còn được Đến cả hai người đều là tay mơ Thì khó mà tồn tại lâu dài được Cũng giống như chuyện của gián ốc Trần Không thể nói là Trần Bội đã sai được Dù dưới cô ấy cũng là người mới nên chưa thể học được cách giải quyết mọi chuyện em đẹp trong tình cảnh khó khăn như thế trên cương vị là bạn bè thì trần bội không sai nhưng với cương vị là người quản lý để nghệ sĩ dưới tay mình quản lý bị người khác nỡ tay trên như thế đã là sai rồi già nhân nhân nhớ đến lời chú thay mình từng nói người chủ cũ của thân thể này không sống được lâu có đôi khi cô không tin vào số mệnh cũng chẳng để tâm đến mấy trò mới tiếng dị đoan thế nhưng tất thảy những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi kiến cô chẳng thể làm ngơ được. Nếu như trưởng cũ tự sát vì chuyện đó, với tư cách là người quản lý Trần Bội, nên giải quyết như thế nào đây? Dàn Nhân Nhân đang định mở lời, thì lần này Trần Bội đã cướp lời cô trước Nhân Nhân, thời ra mấy ngày nay tớ đã muốn nói với cậu rồi. Với hiểu biết và năng lực hiện tại của tớ, tớ không thích hợp làm người quản lý. Mấy ngày trước trợ lý của Thẩm Tiên Sinh còn nói chuyện với tớ, tớ nghĩ để có kết hôn xong. Thẩm Thiên duy nhất định sẽ sắp xếp cho cậu công ty mới và cả một trợ lý chuyên nghiệp hơn. Giàn Nhân Nhân rất ngạc nhiên, cô không ngờ là Thẩm tay Thừa lại suy nghĩ đến cả chuyện này nữa. Cô cẩn thận quan sát nét mặt của Trần Bồi, phát hiện đối phương không có chút biểu cảm đau buồn, hay thiết nối gì. Nhân Nhân, tớ rất muốn ở cùng cậu, nhưng tớ cũng biết bản thân không thể giúp đỡ được gì cho cậu. Trần Bồi khẽ mỉm cười diễu cợt. Nếu như ngày hôm đó tớ cẩn thận hơn một chút, để tâm nhiều hơn, thì có thể ngày hôm nay sẽ không xảy ra những chuyện này. Mỗi khi nghĩ đến nó, tớ gần như không ngủ được. tuy rằng cậu luôn tỏ ra không bận tâm những chuyện này, nhưng tớ biết trong lòng cậu vẫn luôn rất để tâm đến nó. tớ cũng đã nghĩ kỹ rồi, với trình độ của tớ, thì đến cánh cổng của thẩm thị cũng đừng mong đặt chân vào. bây giờ thẩm tiên sinh đã đồng ý cho tớ một cơ hội, tớ cũng muốn thử một lần. cậu đã quyết định chưa? già nhân nhân hỏi. chân bội gật đầu. ừ, tôi đã quyết định rồi. thời gian nếu như hôm tốt nghiệp chị ấy không giới thiệu công việc cho tớ, có lẽ tớ đã vào làm ở một công ty nào đó rồi. Nhân nhân, tớ xin lỗi. Vậy được rồi. Tất nhiên dàn Nhân Nhân cũng có suy nghĩ riêng của mình, vốn dĩ cô muốn để Trần vừa đi theo học tập, bây giờ cô ấy cũng đã có dự tính riêng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net